Cực phẩm gia đình tập thứ 141 Đi tới gần Đông Trực Môn Lâm Vãn Vinh cũng không quen đường Đang ngó nghiêng bốn phía Tứ Đức đã giữ lấy một ông già bên cạnh hỏi À đại gia xin hỏi ngài có biết phủ trạch của Lâm Đại Nhân ở đâu không? À Lâm Đại Nhân? Ông già kia hỏi À, Lâm Đại Nhân nào? Chính là Lâm Tam Lâm Đại Nhân mới nhận chức lại bộ phó Thị Lan đó. Tư Đức mặt đầy vẻ sùng kính. Lại bộ phó Thị Lan? Ông già cười khinh thường. <cười> Chùa gì mấy dặm đông trực môn này, nếu không phải nơi ở của Hoàng Thân Quốc Thích thì thượng thương ngữ sử. Ngay cả học sĩ cố Văn qua Điện đến đây cũng phải nhón chân mà đi. Một viên bộ phó Thị Lan... Một chức quan nhỏ như hạt dựng hạt đậu Ai mà biết hắn ở đâu Người đi tới Hoài Nhu Thông Châu mà tìm kiếm Không chừng còn có thể tìm được nó Xin mở hoạt Hoài Nhu Thông Châu Hai địa danh ở phía đông của Bắc Kinh Xin đóng hoạt Tư Đức vốn là tên mù đường Trong kinh thành càng mờ tịch Quay đầu lại hỏi A Tam ca Hoài Nhu Thông Châu đi như thế nào Đại gia này nói là nhà của huynh ở bên đó Lâm Văn Vinh gõ mạnh lên đầu hắn nói, «Tên tiểu tử này, khi ở Kim Lăng nhanh nhẫu là vậy, sao đến Kinh Thành biến thành thằng ngốc rồi? Lão già kia đang chăm chọc chúng ta, ngươi không nghe sao? Có mẹ nói tùy tiện tìm một ông già hỏi đường mà cũng há miệng cốc ra mạnh mộm thế. Lại bộ phó Thị Lan cũng coi là quan nhỏ, tốt xấu gì cũng là cấp phó quan cơ mà». Lâm Vạn Vinh thò đầu qua không phục nói, «À dĩ lão ca này, ngài nói thế nào ta không hiểu rõ». Lại bộ Phó thị Lang cũng coi là quan nhỏ, ta nghe nói Lại bộ thị Lang đồng đại nhân cáo lão về quê, bộ Lại trưởng một vị thượng thư dịp đại nhân ra, chính là Phó thị Lang mà. Ai, chỉ còn lại Phó thị Lang thôi à, còn lại 17 vị Phó thị Lang cư Ông già kia cười nói, <cười> đây là một bộ nho nhỏ đó, ở trong lục bộ thị Lang mỗi bộ kia chẳng phải nhiều như long châu sao, tính ra cũng phải hơn 100 rồi còn có các lão công khanh của tam các học sĩ lục điện đại học sĩ đông đúc tới mấy trăm người một phó thị lang nho nhỏ có đáng là gì nếu ngài muốn tìm vị lâm đại nhân kia đón chừng tới thông châu cũng chẳng tìm nổi cô khi phải tới tận Thương châu cơ thường châu thuộc tỉnh hà bắc mẹ nó càng nói càng không tin được lão tử kém cỏi vậy sao bị người đưa từ kinh thành ra tận tới hà bắc hỏi thêm nữa không chừng còn đưa ra tới mạc hà chỉ là hói đường thối ngươi có cần đá kích vậy không? mạc hà tức là cực bắc của trung quốc, hắn đang buồn bực lại nghe trong thùng xe vọng ra tiếng phì cười, lập tức dừng xe lại, xuyên qua rèm xem lâm vẫn vinh phản phất nhìn thấy đôi môi anh đào của tiêu phu nhân đang cố nhịn cười, hắn không khỏi mặt đỏ bừng cười khan hai tiếng. <cười> Cái này à, chúng ta cố tìm thêm chút đi, hiện giờ không có được rồi, đêm nay chúng ta nghe ngóng ở thông châu sáng mai tiếp tục đến thương châu tìm vậy Lần này không chỉ có tiêu phu nhân, ngay cả xảo xảo cũng khẽ cười ra tiếng, ở cùng với đại ca đúng là vĩnh viễn vui vẻ thoải mái. Tìm đường không được phu nhân và xảo xảo cũng đành xuống xe ngựa cùng tứ đức và lâm tam hỏi đường. Tiêu phu nhân rời khỏi kinh thành nhiều năm, sớm thấy cảnh vật còn mà người đã đau mất, Trong lòng cảm khái vô cùng, trên đường cùng lâm tam tìm kiếm, ôn lại ký ức thời thiếu nữ. Việc này trước đây quả là chưa từng thấy, nên trên đường đi tràn đầy tiếng cười vui càng thêm hứng khởi. Ông già kia cũng không nói dối, khu đông trực môn này quả nhiên là hào phú như mây, đầy những vương công quý tộc. Thượng thư cáo lão, nhà nhà đều có gia nô chất đóng, phổ viện phi phàm Thấy sắp đi qua đông trực môn rồi, chỉ còn lại mấy căn nhà xưa cũ, phủ đệ vách ngói đổ nát, nhưng vẫn không hề thấy hào trạch hùng vĩ của lại bộ phó tỷ lan lâm đại nhân đâu. Chưa nói tứ đức và tiêu phu nhân, ngày chính lâm tam cũng phát bực rồi. <cười> Chà vợ hoàng đế không phải dẫn mặt chí ta chứ? Nói cái gì mà ban cho ta một tòa nhà ở ngoài Đông Trực Môn, chỗ đất rộng rãi thích hợp nhiều người ở, làm sao mà sắp đi tới cụng rồi mà chưa thấy phủ đệ của ta đâu? À, tam ca, Tam ca. Đang lúc cảm thấy thất vọng lại nghe thấy Tứ Đức hưng phấn gọi to: "Tam ca, huynh mau xem thiên hạ đệ nhất, Hả? thiên hạ đệ nhất." Lâm Vận huynh quét mắt qua tức giận gõ đầu hắn. Thiên hạ đệ nhất cái gì, bao nhiêu tuổi đầu đội ngay cả đếm cũng không biết đếm, rõ ràng là năm chữ, thiên hạ đệ nhất đinh, ê, ê chợ đã, thiên hạ đệ nhất đinh, á, âu, lầm vãng vinh kinh hải hồ lên, ê, ê, cái này à, chẳng lẽ chính là hào trạch của ta sao, ê, mẹ nó, thật lớn à nha. Tiêu phu nhân và xảo xảo vội ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy gần cuối con đường lớn có một chiếc cổng đỏ thấm, so với cửa nhà người bình thường thấp hơn, hẹp hơn. Tường bên ngoài đã róc ra, lộ ra từng phiến đá, xanh đá đỏ. Đại bộ phận ngói trên nóc nhà đã bị hư tổn thảm hại vô cùng. Giữa khu đông trực mồm trù phú hào trạch, đầy rẫy thế này, tòa nhà nhỏ đỏ nát này, đơn giản là khác biệt giữa sâu bọ và phượng hoàng. Nếu không phải là trên cửa treo tắm biển có năm chữ, thiên hạ, đệ, nhất, đinh, lấp lánh với ánh mặt trời, thì chẳng ai nghĩ tới. Nơi này thế nhưng lại là hảo trạch mà hoàng đế bàn cho lầm đại nhân Lầm vãng vinh ngửa đầu nhìn năm chữ vàng chỉ đành lắc đầu than thở Hay tốt sâu gì cũng là chữ hoàng đế ban cho đáng lẽ phải phóng lớn hơn trăm lần để cho người đời kính ngưỡng Làm sao lại làm tấm bản bé tẹo thế này Ngay cả bốn chữ dưỡng tài cố cưỡng trên phủ diệp đại nhân vừa mới đi qua cũng to hơn nhiều lần Thế này thì thành thể thống gì nữa, thành thể thống gì nữa đây, vậy đâu phải là thiên hạ đệ nhất, rõ ràng là thiên hạ đổ sổ đệ nhất. ai Tam Ca, chúng ta có dạo hay không? Tư Đức thấy vẻ mặt u ám của Tam Ca so với sự hăng hái ngày thường khác biệt một trời một vực, liền cẩn thận mở miệng hỏi, chỉ sợ xui xẻo đụng chạm tới Tam Ca. Ê, dạo, đương nhiên là phải dạo. Lâm Vãn Vinh không hề do dự. Con không chê mẹ xấu, chó không hiềm nhà nghèo. Nhà nghèo tuy rách nát cũng có thể tránh gió treo mưa. À hai vị phu nhân, chúng ta cùng về nhà nào. Xảo xảo cười ngọt ngào vâng một tiếng, tiêu phu nhân không khỏi lắc đầu. Đứa nhỏ này bị đả kích đến nỗi hồ đồ rồi, bắt đầu nói năng lung tung. À Tam ca, chó không hiềm nhà nghèo, <cười> nói vậy chẳng phải huynh là chó à. Tư đức hỏi ngỡ ngẩn, Tam ca nổi giận lôi đình ta không phải là chó, ngươi mới là chó, thấy đã được chưa? Ngươi có dạo hay không?" Phu nhân che miệng cố nén cười. Ở với Lâm Tam thêm được phúc nào thì vui vẻ, ấm áp thêm được phút đó, Ngọc Sương và Ngọc Nhược cùng theo hắn cũng chẳng phải là ấm ức gì. Lâm đại nhân tức giận phóng người đi đầu, vừa mới đẩy ra cửa bước vào một bước, bụi bẩn bám lâu ngày Trên liền đập ngay vào mặt, sọc thẳng vào trong mũi hắn, khiến cho mặt mũi lầm đại nhân dính đầy bụi bặm Lầm vãng vinh vội lùi lại một bước, bụi rơi vào mắt không mở ra được, vội đưa tay áo lên lao. Đừng! Phu nhân đứng bên cạnh thấy động tác của hắn vội khẽ hô lên, lấy khăn lụa trong ngực ra cẩn thận lao khóe mắt cho hắn. Phu nhân, con tới đây... Xảo xảo thấy thế vội vàng đi tới, nhận khăn lụa trong tay phu nhân nhẹ nhàng lao cho đại ca. Lâm vãn vinh phì phì, hai cái nhổ bụi trong miệng ra, miễn cưỡng mở mắt hầm hừ. Ê, gặp quỷ rồi, ông hoàng đế này làm gì vậy? Ban cho căn nhà rách này ta cũng không nói gì. Ông ta không biết kiếm người thu dọn quét lao một chút, lần sau gặp mặt nhất định phải nói chuyện tử tế mới được. Phu nhân nghe được thầm lắc đầu. Tiểu tử này đúng là tức giận đến hồ đồ rồi. Hoàng đế bàn đải thiện ẩn, sao có thể nói vậy với người? tại ca, đây là nhà của chúng ta, phải do chúng ta từ tay thu dọn mới có ý nghĩa. Phu nhân, người, nói có phải không? Tiêu phu nhân cười nói. Điều này cũng đúng, xảo xảo tài trần khéo léo, tòa nhà này nói nhất định dọn dẹp thỏa đáng. Tới lúc đó, ta vẫn ngọc sương ngọc nhiều tới ở cùng. <cười> quang ngênh, quang ngênh. Đàm Văn Vinh vỗ tay cười nói: "Hoan nghênh các vị ở lại lâu dài." Thấy hắn mặt mày đầy bụi bậm dáng vẻ quái dị, phu nhân cũng không nhịn được lại cứ mãi che miệng cười, xảo xảo tự đầu vào vai đại ca hạnh phúc ở trong lòng hắn. Từ chiếc cửa nhỏ đi vào, liền thấy một tòa nhà hai tầng, phía sau còn có một chiếc cửa lớn đóng chặt. Dưới lầu dưới có mấy căn phòng trống, trong phòng đồ đạc tranh ảnh, giấy mực Thậm chí cả nuôi trẻ con, không gì không có hỗn loạn vô cùng, thứ nào cũng đầy bùi đất, hình như đã lâu năm không có người vào ở. Mấy giang phòng này sao giống như nơi chứa đồ vặt vậy? sảo sảo giống tính tình, tỉ mỉ, cẩn thận quan sát đưa mắt quan sát bốn phía. Ê cậy nói trước cái gì, ở được là được. Lâm vẫn vinh cười nói, <cười> còn có lầu hai nữa, trên dưới mỗi cái có ba giang phòng. Dạo thời kia của ta có thể gọi là giường cố tây rồi. ầu ở đây không có qua diên hơi khác một chút. Thời kia của người lầm tam người nói vậy là có ý gì? ầu thì có đó là thời Phụ nhân không có cần hiểu đâu. cha hai tầng lầu này thật là cao so với ta còn cao hơn nhiều. hắn liền cười vang chuyển đề tài, phu nhân lẫm bẩm mỉm cười lắc đầu. Gã lâm tam này vừa điên điên khùng khùng, lại thần thần bí bí, luôn luôn có chủ ý quái quỷ vô cùng, thật là có chút thú vị. Tứ Đức đang sờ mó bốn phía thấy trên cánh cửa lớn. Tích một lớp bụi dày, hắn cũng không ngại dùng sức kéo một cái, nhưng cánh cửa bên kia không nhúc nhích chút nào. từ Đức dùng lực vào đôi tay bật hơi một cái, Cánh cửa lớn kia từ từ mở ra, một tia nắng mặt trời từ bên kia cánh cửa sắt trội qua, chiếu thẳng vào mặt làm mắt Lâm Vãn Vinh hoa lên không nhìn rõ cái gì. Ít quá! Một khu vườn thật lớn! Tư Đức khẽ kêu lên kinh ngạc, đánh động ba người còn lại. Lâm Vãn Vinh là người đầu tiên tỉnh táo vội tiến tới cửa sắt nhìn vào. Đối diện với hắn là một hoa viên rộng lớn chừng nửa sân bóng, bốn phía gạch đỏ ngói xanh tường trào cao cao nhìn qua không thấy điểm cuối, trong vườn hoa đầy rẫy đình lầu tạ, dưới cầu nước chảy lượn quanh cái gì cũng có, chỉ là do nhiều năm không có người sửa sang hoa sớm đã rơi rụng cỏ dại um tùm, chỉ có tiếng suối nước chảy róc rách vang vọng vào trong lòng người. Ê, to quá, con mẹ nó to thật. Mở một cánh cửa ra không ngờ là nơi đẹp đẽ vậy. Mọi người đều nhìn trận mắt há mồm, Lâm Vãn Vinh nhìn kỳ cảnh trước mắt mà lẩm bẩm. Tiêu phu nhân kiến thức rộng rãi, đối với kết cấu bố cục phòng ốc đã nghiên cứu nhiều, nhìn mấy cái mới nói. Lâm Tam, đây giống như một khu hậu hoa viên. Hậu hoa viên làng sao? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn hắn một cái đầy quyến rũ khẽ cười. Người bình thường thật là thông minh làm sao tới lúc quan trọng lại chẳng khai sáng chút nào vậy? Người nhìn xem kia là cái gì? Ngón tay ngọc thon nhỏ của bà chỉ tới phía trước. Lâm Vãn Vinh theo phương hướng đó nhìn lên, thấy đối diện với khu hòa viên là một lầu nhỏ ba tầng, Một cổng vòm thông từ trước ra sầu, nhìn tiếp tới trước mơ hồ thấy có rất nhiều nhà, lầu phòng ốc ẩn hiện trong ánh mặt trời. Người nhìn thấy cái gì? Phu nhân khẽ hỏi. Ngón tay? Không phải, <cười> nhà lậu. Lâm Văn Vinh Thu ánh mắt từ trên ngón tay như ngọc của phu nhân lại, trong lòng buồn bực. <cười> phu nhân 36 tuổi rồi mà sao làn da vẫn còn trắng nõn như thế? Phải sánh được với cả tự trường kim nha. Người ấy à, tâm tư không biết lạc tới đâu rồi. Tiêu phu nhân đưa mắt liếc hắn, cười, nói. Nếu ta đoán không sai, chúng ta vào nhầm cửa rồi. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười dầm. <cười> không thể nào. Ta thì thấy cái lỗ nào mà chẳng chui vào, không thể có vấn đề vào nhầm cửa. phu nhân không hiểu nghĩa bóng của hắn kiên định lát đầu. Chúng ta thế này là vào hậu hoa viên rồi. <cười> hậu hoa viên ư? Lần này Lâm Vãn Vinh nghe hiểu được rồi, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ phu nhân ý của người là nơi chúng ta vào là không sai phu nhân cười nói đối diện với chúng ta là hậu hoa viên trước mặt nhất định còn có nội trạch gian ngoài xương phòng tiền hoa viên đây là một hào cảnh đúng nghĩa không ngờ rằng lâm đại nhân ngài thông minh một đời lại nhất thời hồ đồ lần đầu tiên vào nhà mà lại đi vào từ đằng sau <cười> Phu nhân không nhìn được bật cười, làm vãn vinh cũng cười ha ha. <cười> hậu môn cũng hay, giàu hậu môn hương vị càng độc đáo. <cười> Mẹ nói, ai làm cái tấm biển nhỏ vậy lại còn treo ở ngay cửa sau. Ngày mai phải bấm rõ với hoàng thượng bổ cái thứ nhỏ bé này ra. Là tà bảo treo đó. Một âm thanh rõ ràng từ ngoài cửa văn lên uy nghiêm vô cùng. Ước ai? Làm vãn vinh liếc mắt nhìn ra ngoài lập tức biến sắc ngồi ngồi như hoàng thượng Xảo xảo nghe hắn nói vậy Liền chấn động vội vàng kêu lên Đại ca hoàng thượng ở đâu vậy Trong lúc nói chuyện Thì ngoài cửa đã có một người bước đến Sắc mặt hồng hào Nhưng vẫn thấy thấp thoáng vẻ xanh sao dị thường Tóc mai đã ngã màu bạc trắng Người đó mặc một thân áo vàng Bước đi như rồng hổ Mười phần uy nghiêm Đằng sau ông ta là cao công công Và một đám thị vệ, tất cả đều mang y phục thường dân, luôn đứng xung quanh bảo hộ ông ta. À, Hoàng thượng lão gia tử, sao ngài lại tới đây? Lâm vẫn Vinh cũng chẳng hành lễ, mỉm cười bước lên nghênh tiếp chào hỏi. Hoàng đế dường như chẳng nghe thấy lời hắn, nhìn hắn mà tự như không. Ánh mắt chăm chú vào kẻ phía sau, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hân hoang, ngập ngừng đôi chút rồi cuối cùng cũng cất lời. À quách tiểu thư A là nàng sao? Dân nữ quách quân di, khẩu kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tế, vạn tế, vạn, vạn tuế. Tiêu phu nhân không người quỳ dưới đất cùng kính hành lễ. Trên mặt lão hoàng đế, thoáng chút kích động, sắc mặt dần dần hồng hào hẳn lên. Vội vàng ho khan lên hai tiếng, ở phía sau, cao công công, vội dâng lên hai viên dược hoàng, khẽ nhắc. Hoàng thượng, thuốc đây ạ. Hoàng đế hất hất tay một cái, quăng máy viên dược hoàng ấy đi, chúng lăn lóc trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh. Ê, chẳng không có bệnh, uống mấy thư thuốc này làm cái gì chứ? Hoàng đế tức giận quát, quay qua nhìn, tiêu phu nhân đang quỳ dưới đất đưa tay ra, như muốn đỡ bà ta vậy. cả người tiêu phu nhân hơi lui về sau một chút, tránh bàn tay của hoàng đế, bay lại thêm lần nữa. Dân nữ quách quan di, khấu kiến hoàng đệ bệ hạ, vạn tế, vạn vạn tế. Tay lão hoàng đế ngừng lại giữa khoảng không, đứng ngay ngất cả nửa buổi, sắc mặt biến đổi rất lâu sau mới thu tay lại, thở dài một hơi. Quách tiểu thư, mau mau bình thân, cao bình, mau giúp quách tiểu thư đứng lên đi. Cao công công bước lên đỡ quách tiểu thư, tiêu phu nhân dập đầu xuống. Tạ ơn ân điển hoàng thượng. Bà ta nhẹ nhàng đứng lên, trên mặt nở một nụ cười bình thẳng. Lâm vẫn Vinh quan sát vẻ mặt của hoàng đế trong lòng cực kỳ kỳ quái. Lão hoàng đế này biểu hiện bên ngoài trông có vẻ yếu nhược, thậm chí dường như là bất lực. Nhưng thủ đoạn và sự kiên trì của ông ta thì không có người nào có thể sánh nổi. Ai xem nhẹ ông ta tuyệt đối ăn quả lừa lớn. Hắn tin rằng cảm nhận của thành dương kia còn sâu sắc hơn bậc đế vương vốn không thể hiện hỉ nộ qua nét mặt vậy mà nhìn thấy tiêu phu nhân lại lộ ra bộ dạng như thế này <cười> không lẽ giữa họ ánh mắt làm vẫn vinh liếc nhìn hai người chỉ thấy ánh mắt của hoàng đế nung nóng chăm chú nhìn tiêu phu nhân giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy tiêu phu nhân nhẹ nhàng đứng sang một bên lông mày rũ xuống trên mặt vẫn là nụ cười bình thản cực kỳ trầm tĩnh <cười> có giang tình làm vẫn vinh vỗ tay một cái Ê, không trách tiêu phu nhân thủ tiết bao nhiêu năm, đối với người nào cũng đều lạnh lùng như băng, quá trá là đã có thời gian chim chuột cùng lão hoàng đế. Ê, lão tử biết là tiêu phu nhân không hề đơn giản, chỉ là không ngờ bà ta cũng thông dâm với hoàng đế. Ê, thật là không tưởng được, thật là không thể tưởng tượng được. Quạch tiểu thư, bao nhiêu năm nay nàng vẫn khỏe chứ? Hoàng đế nhìn tiêu phu nhân ánh mắt như lánh lên, nhẹ nhàng nói. Hai mươi năm trời như một cái chớp mắt, hôm nay có thể gặp lại tiểu thư nàng vẫn là tuyệt thế phong hoa như năm xưa, còn ta đã dần dần già đi, năm tháng quá là không từ cho ai. Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, dân nữ vẫn khỏe. Tiêu phu nhân thẳng nhiên cuối người trả lời, cũng không lộ ra một chút vẻ gì gọi là thông đồng gian dâm. <cười> quá ra là có thông không đồng nha, xem ra hoàng đế cũng có lúc thất bại. Lâm Vãn Vinh cười thầm hát hát lại nghe Hoàng đế thở dài. Hề hey, quách tiểu thư hai mươi năm không gặp sao lại trở nên xa lạ vậy? Ta vẫn thích nàng gọi ra một tiếng triệu tiên sinh. Năm xưa cùng với á, tiểu thư kết thành bàn hốp dông niên, cùng nghiên cứu học vấn làm thơ chơi chữ. Những ký ức đẹp kiến từng chút từng chút đều hiện ra trước mắt ta. Thậm chí đến hôm nay cũng khó có thể quên... Tiêu phu nhân mỉm cười dường như cũng hoài niệm lại những năm tháng ngày xưa khẽ lát đầu nói. <cười> Quân gì năm xưa tuổi nhỏ ấu chỉ không biết thân phận thật của hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế cười khổ. <cười> Sơn biết quách tiểu thư xa lạ dưới ta như thế này, ta thà làm triệu tiên sinh vô danh kia còn hơn. Năm xưa nếu không phải tịnh thế trong kinh thành phức tạp phóng loạn, E là ta với tiểu thư sống đã thân thiết không rời. Hoàng thượng, dân nữ đã sớm xuất giá nhiều năm, trước nay không có si tâm vọng tưởng. Năm xưa cùng với triệu tiên sinh tương giao chính là vì tiên sinh tài học kiến thức phi phạm. Quần gì mới lẻo đẻo đi theo lâu như vậy? Nhưng mà không chỉ có triệu tiên sinh, Năm xưa thiếp còn kết giao với giang nam đệ nhất sĩ tử, liễu, đồng thăng danh sĩ Tây Nam thăm cổ phạm. Bọn họ cũng giống như tiền sinh, đều là hảo bằng hữu mà ta kết giao, không có cái gì gọi là tình yêu nam nữ cả. Nếu như tiền sinh có sự ngộ nhận, quần gì thực lòng xin lỗi. Tiêu phu nhân ánh mắt trong sáng lời nói kiên định, bà ta thủ tiếc nhiều năm, giữ mình thanh khiết ở Kim lặng ai ai cũng biết sự kiên định trong tâm trí có thể thấy được không thể nghe tiếp lão hoàng đế bị cử tuyệt ai mà biết ông ta có thể thản quá nổi giận không chừng đem ta giết mất làm vãn vinh cười hắt hát vòng tay hành lễ <cười> hoàng thượng nếu ngài và phu nhân là người quen cũ vậy thì mọi người cứ từ từ hàng Nguyên tiểu dân đưa lão bà đi tham quan chỗ này vậy à, hai vậy cứ tự nhiên <cười> cáo lui cáo lui xin ra cáo lui Hoàng thượng trong mắt thoáng có chút tán thưởng. Ê, coi tình tiểu tử nhà người có hiểu biết, còn biết tiếng lui. Tiêu phu nhân lộ ra vẻ lo lắng, đang muốn nói thì Lâm Vãn Vinh đã kéo. Xảo xảo phóng nhanh như bay ra khỏi căn phòng, đi đến hoa viên, lúc đó mới thở phào, một hơi dài. Xảo xảo nhìn hắn một cái, vừa muốn nói lại thôi, Lâm Vãn Vinh mỉm cười. À, tiểu bao bối, nàng có điều gì cứ nói thẳng ra đi. Xảo sảo ừ một tiếng lo lắng nhìn vào phía trong căn phòng kia một cái rồi nói Đại ca, chúng ta để tiêu phu nhân một mình ở lại đó Hình như... Uh, hình như... Hình như không đúng phải không? Lâm Vãng Minh tiếp lời Xảo xảo vội vàng gật gù giọng lo lắng Đại ca, mùi không phải là trách cứ ý tứ của người Chỉ là phu nhân cùng đi với chúng ta Hoàng thượng rõ ràng lại có ý với bà ấy, để bà ta ở lại một mình, muội không thực sự yên tâm. Lâm Vãng Vinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, mỉm cười đáp. Nhà đầu ngốc, để muội cũng ở lại trong đó thì muội yên tâm sao? Ta xem ra như vậy thì càng bất an thì có. Sao sao cắn đôi môi hồng khẽ nói? Nhưng mà một mình phu nhân ở lại trong đó, vạn nhất, vạn nhất nêu... Ê, không có dạng nhất đâu, làm vãng vinh kéo cánh tay nhỏ của nàng dẫn đi đến giữa vườn hoa. Hoàng đế sở dĩ là hoàng đế. Chính là nhờ ông ta có thể nhẫn nhịn hơn so với người bình thường. Nếu ông ta muốn mạnh tái thì cho dù là chúng ta ở trong đó cũng không thể giúp gì cho tiêu phu nhân. Còn không biết mà giúp cho họ có một không gian riêng để cho họ trực tiếp chấm dứt. Không có người ngoài, lời nói của phu nhân sẽ không cần phải kiên dè nhiều. Ai hoàng đế cũng không thể mất mặt trước kẻ khác. Điều này há chẳng phải là tốt hơn ư. Tiểu ni tử ngày suy xét một lúc. Cảm thấy đại ca nói có lý không lo âu nữa, liền kéo đại ca đi xem loanh quanh trong nhà. Hoàng đế có thể nói là cực kỳ hào phóng, quá nhiên, không là điều giả dối. Tòa nhà này rộng rãi, xây dựng hoa lệ, lầu các tầng tầng, lớp lớp, chỉ mấy hoa viên lớn nhỏ cũng đã có tới ba nơi. Ngoài hai cái phía trước và hoa viên phía sau, ở giữa tòa nhà còn có một khu vườn dành riêng cho những thành viên trong gia đình, thưởng ngoạn, đùa vui chết là tòa nhà này bỏ không nhiều năm. Bụi bặm rất nhiều, phải quét dọn sạch sẽ mới có thể chuyển đến ở. Hai người từ cửa sau đi thẳng ra đằng trước, đến cửa chính liền thấy đình viện trập trùng. Những dãy hành lang thật rộng rãi, so với khu phía sau chật hẹp đúng là cách biệt trời vực. Hai người đi ra ngoài, nhìn về phía trước thì nhất thời ngẩn ngơ, hóa ra là tòa nhà này đối diện với nội viện hoàng cung. Phía trước là con hào bao quanh cửa cấm vệ thành, còn có thể thấy cả thủ vệ thấp thoáng trên cầu kim ngọc. Lâm Vãng Vinh ngoảnh đầu nhìn trước cửa nhà mình, liền thấy cửa lớn sơn hồng, xà nhà vững chắc rộng rãi, có thể vừa cho cả năm chiếc kiệu lớn cùng song song đi vào, trên cửa có treo cao hai chữ Lâm phủ. Hai con sư tử đặt hai bên được điêu khắc từ cẩm thạch cao bằng đầu người, quả là cực kỳ uy nghiêm. ai tiểu bảo bối nhà của chúng ta thế nào? Lâm đại nhân dân dân tự đắc hỏi, xảo xảo gật đầu. Đại ca, nhà của chúng ta thật lớn à, so với nhà của đại tiểu thư ở Kim Lăng còn lớn gấp hai ba lần. Lâm vắng vinh cười hát hát. <cười> Người mà ta muốn nuôi dưỡng rất nhiều nhà cửa tất nhiên phải lớn hơn một chút, lão hoàng đế coi cũng như không có hồ đồ, <cười> ở bên tường lớn cạnh đông trực môn thì có gì là hay hoa chứ, ta mà thèm đếm xỉa tới bọn chúng à. Cửa sau của nhà ta trổ ra đông trực môn này, đợi sau khi các nàng sinh bảo bảo, ta sẽ xây dựng thêm cái bể bơi trong nhà, làm cả trường đua ngựa lại đóng thêm một cái vườn quan ái thật lớn nữa. Ê tiểu bảo bối, cái vườn quan lạc này cũng khẳng định nàng chưa bao giờ thấy qua. Ta sẽ giải cho nàng công năng của nó. Ê nàng trước tiên chuẩn bị chút đi. sảo xảo nghe được đôi má liền ửng hồng, ừ hử một tiếng cúi đầu xuống không dám nói gì. Lâm Vãn Vinh cười tha hả. <cười> nghe thôi không cần căng thẳng vậy sau này còn phải thực hành nữa mà. Hắn nói mà nước bọt văn tung tóe cố sức giới thiệu cho xảo xảo chức năng của giường hoang ái. Trong lúc đó thì ánh mắt lâu liên lướt qua lướt lại, thấy bên phải và bên trái của chính mông nhà mình đều có một tòa nhà lớn, quy mô cũng không nhỏ hơn phủ của mình. Tòa nhà bên trái, trên cửa đề lý phủ, còn biểu hiện của tòa nhà bên phải chính là tự phủ. Vì lại bộ phó thị lang lâm đại nhân này mặc dù chỉ là một cái danh hảo, nhưng việc hắn được hoàng đế sủng ái thì đúng là hàng thật, giá thật. Tòa nhà được ban thưởng này trong kinh thành cũng là loại lớn, chỉ là lý phủ từ phủ cũng không nhỏ hơn nhà của hắn, có thể mang khí phách như vậy thì cũng thấy rõ được sự sủng ái của hoàng đế dành cho những người kia. Đang suy nghĩ chợt thấy cửa phủ bên phải có tiếng mở cửa, một cô gái từ bên trong bước ra dáng vẻ tươi tắn yêu kiều, khuôn mặt như hoa đào, mỉm cười gật đầu với hắn, Lâm Văn Vinh kinh ngạc cực độ, "A từ tiểu thư, nàng sao ở đây?" Câu hỏi này, Từ tiểu thư bật cười. cười. "Đây là nhà của ta, ta không ở đây thì ở đâu?" Ô, ôi chà, quá đà hàng xóm với lão tử, <cười> việc này vui đây." Hắn cười ha hả, à quá ra là vậy, Từ tiểu thư, à sau này chúng ta là hàng xóm rồi, à, cuối cùng cũng tìm được nơi ăn cơm nhờ. Sảo sảo nhẹ nhàng, nhéo cổ tài hắn. Đại ca, có Mùi ở đây rồi, sau này ngày ngày muội sẽ làm cơm cho Huynh, có được không? từ tiểu thư hừ một tiếng. <cười> Lầm tam, mấy ngày không gặp, người lại đổi nhân tình rồi sao? Không làm phò má nữa à? Lâm Văn Vinh đang định trả lời Thì thấy Cao Công Công ở xa vội vàng chạy đến Ê Lâm đại nhắn Lâm đại nhắn Hoàng thượng muốn gặp ngài Gặp ta Ông ta không phải đang cùng phu nhân Ông chuyển cũ sao Lâm Văn Vinh nghi hoặc a Công Công Hoàng thượng không phải đang cùng quá tiểu thư trò chuyện sao Sao lại muốn gặp ta Cao Công Công hướng ra sao nói gì đó Lâm Văn Vinh ngước mắt nhìn Thấy tiêu phu nhân đang đứng ngay sau Công Công Nhìn hắn mỉm cười không ngờ người vẫn còn nhớ tới ta lúc nãy chạy còn nhanh hơn cả thỏ mà tại do ta là không muốn quấy rầy hai người hạng nguyên chuyển xuống mà làm vảnh vịnh cười ha hả <cười> phu nhân người cùng hoàng thượng nói chuyện thế nào à có dụ dỗ được không à, à, à, không không phải à, có tiến triển gì không tiêu phu nhân yêu kiều liếc hắn một cái hầm hừ nói cái gì tiến triển để cho người có cơ hội tác quái thì có ta với Triệu tiên sinh là cố nhân bằng hữu bao năm mới gặp nhau, tán chuyện với nhau mà thôi, không hơn không kém. À, ra vậy, ra vậy. <cười> phu nhân người trung trinh cương liệt kiên cường bất khuất quá đáng cho ta phải học tập theo. Lâm vẫn vẫn cười mẻ mai, bên kia tự tiểu thư giật mình vội vàng chạy qua. Quách chi, quách chi là người sao? Tiêu phu nhân quan sát kỹ nàng một lúc rồi đắn đo nói là, con là con là chỉ tình đây, quách gì con là chỉ tình." Từ tiểu thư kích động nghẹn ngào, "Chỉ Tình." Tiêu phù nhân kéo tay nàng ta lại, "Còn chính là Chỉ Tình ư?" Từ tiểu thư khẽ gật đầu, hai người ôm nhau thân thiết, nước mắt lạ chả từng rơi, từ tiểu thư từ nhỏ đã mất mẹ, tính tình ngang bướng, năm xưa mày có tiêu phu nhân quan tâm chăm sóc, tình cảm đối với bà cực kỳ sâu nặng hai người nhiều năm mới gặp lại liền ôm lấy nhau mà khóc. Lâm đại nhân tất nhiên là không hiểu được tình cảm của hai người bọn họ, mà hắn cũng không có ý định tìm hiểu. Ngắm nhìn hai nữ tử xinh đẹp như hoa này là việc mà hắn muốn làm nhất lúc này. Hai người này, tiêu phu nhân như hoa hải đường đầm thắm, từ chỉ tình tự đó phụ dung xinh tươi đều là đào mật đã chính mùi trượt rở gián người cả hai tự nhiên yêu kiều không biết lấy lời gì mà diễn tả nhìn hai người bọn họ ôm nhau thắm thiết làm đại nhân nuốt nước bọt à, trong đầu đột nhiên bật ra một từ cặp ớt đại nhân đại nhân một âm thanh không âm không dương lãnh lót vang bên tai hắn làm bản vinh bực mình ai vậy đúng cản trở ta xem ai đại nhân không phải hoàng thượng vẫn đang đợi người sao Cao Công Công vội vàng nhắc nhở. À, à, à, à, vậy à? Làm đại nhân luyến tiếc không nở thu hồi ánh mắt đang nằm ở trước ngực từ tiểu thư, thì thấy từ tiểu thư tức giận trực mắt không hăng lùm một cái, dường như phát giác hành vi dừa nãy của hắn. Làm đại nhân nếu như có thể biết sâu hổ, sợ rằng gà trống trong thiên hạ đều có thể đẻ trứng, hắn một chút cũng không chịu thua kém nhìn cô nàng một cái cười ha hả mấy tiếng. <cười> từ tiểu thư Hai người cứ tiếp tục đi Ây, Thật ái mộ tự đáy lòng Ôm nhau càng chặt thì tình cảm càng thấm thiết Ai ta thật sự rất cảm động nha ti bỉ Vô sĩ đang ghét hà lưu Từ tiểu thư cố sức hát lên Chỉ tình Còn đang nói ai vậy Tiêu phụ nhân đang đứng bên cạnh Từ chỉ tình nghe vậy liền hỏi Ờ không có gì Còn chỉ lên lớn tiếng Đùa thôi Từ tiểu thư xấu hổ đáp, "Quách di, chúng ta vừa nãy đã nói đến đâu rồi?" Cao Công Công không dễ dàng kéo Lâm đại nhân đi, trong lòng thở dài bất lực. Hai hoàng đế triệu kiến thần tử ai mà không lo sợ, ngay cả áo quần cũng mặc không kịp mà bò đi, sao vị Lâm đại nhân này lại không giống với người khác vậy, nhãn quan của hoàng thượng quá nhiên có điểm độc đáo nha." Cao Công Công kéo hắn vừa đi vừa nói, lâm đại nhân nói thật ra ta ở bên hoàng thượng cũng đã mực mấy năm mà chưa gặp qua người nào được sự ân sủng như ngài. hoàng thượng hôm nay di phục sức cung, vốn muốn đến phủ tướng quốc ngắm qua, vừa lúc nãy tới đây đột nhiên nhớ ra hôm qua vừa ban thưởng cho ngài phủ đệ này, liền muốn đi ngài vào xem qua. trước sau đã xem hơn nửa canh giờ rồi, lại dẫn dò thở thầy sống tu sửa để cho ngài vào ở. Hoàng thượng quan tâm ngài như vậy, làm cho kẻ nô tài này cũng hâm mẫu không thôi. À, quá ra là như vậy, ta còn băn khoăn hoàng đế tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiện nhi là lão bà của ta, hoàng đế là nhạc phụ của ta. Ông ta đối tốt với ta như vậy cũng là đúng thôi, ta đối với ông ta cũng không kém mà. Đi đến trước cửa đại sảnh cao công công chỉ chỉ vào phía trong nhẹ giọng nói. Lâm đại nhấn ngày tử vào đi, hoàng thượng đắng ở bên trong. Đẩy cửa đi vào chỉ thấy lão hoàng đến quay lưng ra cửa, hai tay chấp sau lưng, đang đứng ngỡ ngơ trước bức tranh treo trên tường. Lâm Vãng Vinh ngước đầu nhìn, chỉ thấy trên tranh vẽ một nữ tử mặc một bộ trường sam vàng nhạt, mặt mày như tạc, thân tình tự nhiên, chính là tiêu phu nhân lúc trẻ. Cái lão hoàng đế này thật là trung tình nha, chỉ đáng tiếc tương dương có lòng. Thần nữ vô ý quá là thương cảm cho ông ta, làm vẩn vơ trong lòng đồng cảm với lão nhạc phụ khẽ kêu lên một tiếng: "A lão gia tử, hoàng đế thả tài chỉ vào thiếu nữ trong bức tranh, ạ làm tạm người nhận ra nàng không?" "A nhận ra, là tiểu phu nhân." "Ai sai?" Hoàng đế hừ một tiếng, "Khi ta quen biết nàng, nàng đâu phải là tiêu phu nhân gì, nàng là Quách tiểu thư." năm xưa nhảy vị tranh ngôi nếu không phải là quách lão đầu tự cho mình là thanh cao không muốn dính líu vào thì trẫm đã sớm mở miệng cầu thân quách di bây giờ đã là ái phi của trẫm không chừng gì uh, trẫm mà sinh mấy hoàng tử nữa quách lão đầu thật đáng giận tự mình làm liều hại người hại mình lão ta để tránh kéo bè kéo cánh nhất định từ quan lại dụng trộm đỉnh hôn ước quân di cho người khác Đến khi chẳng biết được mọi việc thì nàng đã ở Kim Lăng Sa ngạc dặm Người nói ông ta có đáng hận hay không Hoàng đế vũ mạnh lên bàn ho mạnh mấy tiếng Giọng lạnh lùng Nhưng khí thế mạnh mẽ Làm cho cả cái tên không sợ trời Không sợ đất như Lâm vãng vinh Cũng không khỏi nhíu mày Hắn và hoàng đế tiếp xúc đôi lần Đối với bụng dạ của hoàng đế Có nhận biết ít nhiều Thân là đế vương Từ trước đến nay hỉ nộ Không biểu hiện trên mặt Lão hoàng đế này càng thăm đắc những tinh hòa kia, chỉ là lần này ông ta vì tiêu phu nhân mà nổi giận lôi định, xem ra quả thực đối với tiêu phu nhân có tình đơn phương. À việc này, làm vãn vinh thở nhẹ, hay hoàng thượng việc của quách tiểu thư đã qua rồi, cho dù là ngày thừa nhẫn cũng tốt, không thừa nhẫn cũng tốt, bà ta hiện tại không gọi là quách quân dí mà gọi là tiêu phu nhân rồi. Dù là một quả phủ nhân mà tính cách tiêu phu nhân rất kiên trình Bà ta không thể khuất phục trước ngài Không thể? Tại sao lại không thể chứ? Nếu như là hai mươi năm trước Chẳng là hoàng đế đại qua quy chấn thiên hạ Cho dù quân di là vợ của người khác Chẳng muốn nạp nàng tiếng cung Ai dám nói một câu nào? Hoàng đế hừ một tiếng gương mặt hồng hào kia Lại thêm mấy phần nhạt nhạt khâu hấp càng ngày càng gấp gáp Hai mươi năm trước! Hai mươi năm trước! Ông ta đang tự thì thào, mắt đột nhiên mở to, trên mặt hiện lên vẻ thi lương sâu sắc, mạnh mẽ vung tay áo, hất tất cả ấm trà ly trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, giận dữ hét. Triệu Minh Thành! Trẫm với người không thể đủ trợ chung! Thần sắc của ông ta thật khủng khiếp, họ liên tục mặt đỏ bừng như máu dồn lên, sau đó yếu ớt ngồi xuống ghế. Nhưng trời ơi, nhưng đừng có chết nhá, đây không phải là chuyện có thể đùa được. Lâm Văn Vinh vội vàng chạy tới đỡ lấy ông ta hỏi han: "Ai hoàng thượng, lão gia tử người làm sao vậy? Cao công công, cao công công." "Ê, đừng có gọi hắn." Hoàng thượng chậm chậm mở mắt yếu ớt nói nhưng trong đó vẫn mang uy lực không chút hoài nghi. "Lão gia tử, bệnh của người?" lầm vẫn Vinh lo lắng hỏi, "Trẫm không có bệnh." "Ha, Lâm Tam, ngươi nhịn trẫm, ngươi phải nhớ lấy, trẫm không có bệnh, ngươi biết chưa?" Nhìn gương mặt vừa già nua vừa tái nhà của ông ta cũng không biết làm sao. Trong lòng Lâm Văn Vinh cảm giác khó chịu nhưng vẫn nói À lão gia tử, đã như thế này rồi, ngài nói ít đi vài ba câu ta biết phải nói làm sao rồi. Hoàng đế nhìn hắn một cái. Lầm tàm, nhược điểm lớn nhất của người chính là quá mềm tay, tâm không đủ tàn ác. Ngươi biết quyền thế là cái gì không? Không đợi Lâm Văn Vinh lắc đầu, ông ta nói tiếp. Quyền thế chính là cái làm cho người quên đi phụ mẫu huynh đệ, quên đi thi tiếp con cái. người chỉ có thể nhớ được một cái ghế, một cái ghế thiện hạ chí tùng. Vì nó, cái gì người cũng có thể bỏ qua, việc gì cũng dám làm. Lâm tam, ngươi tự hỏi xem, ngươi có thể làm được như vậy không? Lão Hoàng đế bệnh thật rồi, ông ta hỏi ta mấy cái đó làm gì chứ? Lâm Văn Vinh lắc đầu, lão gia tử, ta chưa từng nghĩ qua mấy chuyện đó... Ta với người địa vị không có giống nhau, cho nên ta cũng không thể nghĩ đến được. Điều đó gọi là bất tại kỳ vị, bất mô kỳ chính. Tức là không có địa vị thì không mô quyền chính. Ê, bất tại kỳ vị, bất mô kỳ chính. Lão hoàng đế nhìn chầm chầm vào hắn. Nếu ngươi ở vào vị trí của ta, ngươi sẽ làm thế nào? Những chủ đề này có chút đại nghịch bất đạo rồi Lâm vẫn bênh cười ha hả. <cười> hoàng thượng nói đùa rùi, ta hiện là một gia đình nhỏ nhói thể kiếm chức lại bộ phó thị lang như vậy đã là quá đủ rồi, cũng không có ý nghĩ gì khác. sắc mặt hoàng đế dần dần biến chuyển, chậm trại nói. Nói chuyện đùa, cũng coi như là chuyện đùa đi. Lâm tam, ngươi có biết trẩm gì sao muốn đưa tấm biển thiên hạ để nhất treo trên cổng sau của nhà ngươi hay không? À, đại khái là nhìn cổng sau nhà ta hơi tồi tàn cho nên mới tìm một tấm biển có trọng lượng chút, thay ta trấn thủ hậu diễn. làm đại nhân ra vẻ thật thà phân tích trấn thủ hậu viện hoàng đế hận không thể đem đầu của tiểu tử này quăng ra đất đạp cho mấy cái nhưng ông không nhẫn không tỏ ra tức giận ngược lại còn bật cười dám lấy quanh phi quả trẫm trấn thủ hậu viện làm tầm người cũng có thể coi là người đầu tiên không phải là thấy trẫm không thể chém đầu của người chứ lâm vạn vinh hi hi ha ha cười nói lão gia tử ta cảm giác chúng ta có chút duyên phận nói không trần lại có quan hệ thân thích Ngài nói xem tấm biển đó treo ở cửa sau nhà ta Cuối cùng là có dụng ý gì vậy Hoàng đế lắc đầu cười khổ Trẩm thân là củ ngũ chi thông người khác Để có thể lĩnh hội một câu của trẫm Hận không thể bóc cả tim gan ra Chỉ đọc có mỗi tiểu tử ngươi to gan bằng trời Muốn trẫm tự mình giải thích cho ngươi trẫm ở trên đại điện ban thưởng cho ngươi biển hiệu Là muốn mọi người đều biết Ngươi có thực lực trẫm tin tưởng vào ngươi Mà đem tấm biển đó treo ở cổng sau của nhà ngươi Chính là gì? Muốn nhắc nhở người. Nhắc nhở ta ẩn nhẫn. Lâm Văn Vinh mỉm cười. <cười> Đúng vậy không? Hoàng đế gật đầu. Qua đà tên tiểu tử người đã sống đoán được. Lại còn lừa trẫm trẫm nên chặt cái đầu của người. Lâm Văn Vinh nhìn ông ta thở nhẹ. Hay lão gia tử nói chuyện với ngài thật là thoải mái. Lão ngài nên bảo trọng thân thể đó là điều cần nhất. Mắt lão hoàng đế bỗng hơi nhòe đi nghiêng đầu nói lớn. Làm tàm, tấm kim bài trẫm băng cho ngươi còn không? <cười> Vẫn còn. Lâm Văn Bình vừa cười vừa lấy ra tấm kim bài. Hoàng đế đưa tay thu lấy cười to. <cười> tốt lắm, tốt lắm, trẫm thưởng cho ngươi một thứ. Ông ta vỗ tay hai cái. nên tiên tử. Một thân hình yêu kiều nhẹ nhàng hạ xuống như quỷ mị. Ngay ở phía sau Lâm Văn Minh... Khuôn mặt tuyệt đẹp đó làm cho Lâm Đại Nhân phải ngẩn ngơ, kinh ngạc thốt lên. Ê, nên tiên tử, nên vũ tích. làm Tam, trẫm bàn cô ta cho ngươi.